Chào mừng các bạn đến với trang web 2vblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Các bạn ơi, anh Xuân rất thích tác giả Mộc Phù Sinh, nên hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một tiểu thuyết nữa của tác giả này. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý Tác giả Mộc Phù Sinh Chương 1 Thật ra, cô đơn là mặt trái của sự ăn sung mặt sướng. Khi còn nhỏ, tả ý đã tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ ôm yếu. Cứ mỗi học kỳ sau khi kiểm tra chạy 800 mét, thì sắc mặt của mấy bạn ấy tái mét như sắp chết. Như thể bất kỳ lúc nào cũng ngã lăn ra được. Vì thế, mỗi lần kiểm tra thể dục là mỗi lần các bạn nam tỏ vẻ lấy lòng, săn sóc, ân cần hỏi hang, giúp đỡ các bạn nữ thể lực yếu kém. quan tâm đến mức làm cho người ta phải hâm mộ. Chỉ tiếc là cô có chạy đến 3.000 mét, cũng chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi thôi. Gần nhà có một chị họ Hoàng, đôi lúc ít gặp, nhưng khi gặp chị ấy là hàng xóm lại thường xuyên khen ngợi. Bé Hoàng à, mới vài ngày không gặp mà sao bác thấy con cao ráo xinh đẹp hơn rồi. Còn bác ấy khi gặp tả ý thì bảo: "Tiểu ý à, sức khỏe tốt, thật là khỏe mạnh." Ban đầu nghe khen, tả ý còn khoái chí, sau đó cô mới phát hiện người khác khen cô cũng chỉ khen hai thứ là thân thể khỏe mạnh với cứng cáp mà thôi. Dần dà cô rút ra được kết luận: Thì ra Nếu một đứa bé có dung mạo tốt thì khen nó xinh đẹp. Nếu dán người cao ráo thì nói cao hơn rồi. Nếu học giỏi thì khen tặng thông minh, có tương lai. Nếu tính cách tốt, lại bảo đứa bé ngoan còn nhỏ đã biết quan tâm đến cha mẹ. Nếu cả bốn điều trên đều không có, đều không tốt, chỉ có thể là khỏe mạnh, thân thể tốt, vân vân. Còn người ta... Toàn là học hành giỏi nhất, múa đẹp nhất, hùng biện hay nhất. Mỗi lần họ hàng hỏi cô, chị lành mắc cỡ trả lời. Leo kèo đánh nhau giỏi nhất. Hơn nữa còn là cả nhóm có cả trai lẫn gái. Tả ý ngồi trong xe nhìn cảnh sắc ven đường mà ngẩn người. Cô nhớ lại mình hồi còn bé thế nào mà không khỏi mỉm cười. Cho đến khi tài xế gọi, "Tiểu Thẩm à, đến rồi." Tả Ý mới sụt tỉnh. Tả Ý vừa lên lầu thì đã cảm nhận được một không khí bất thường từ văn phòng luật sư. Rất nhiều người đang lén nhìn vào phòng họp. Một lúc sau, cửa phòng buông mở, vài người lần lượt bước ra. Người đi đầu là một chàng trai trẻ trung, thân hình cao ráo, đặc biệt tuấn tú, đôi mắt trong nhưng lạnh. Chàng trai ngước đầu nhìn lướt một vòng. Ánh mắt chậm rãi xong không hề dừng lại ở bất kỳ người nào Sau vài câu hàng huyên, anh bèn cáo từ Bước đi của chàng trai có hơi kỳ lạ Nhưng là ở chỗ nào lại không thể nói rõ Khi sắp đi ngang qua tả ý Phát hiện cô đang nhìn mình chăm chăm Thế là chàng trai khẽ nghiêng mặt qua Nhìn cô rồi nổ một nụ cười miễn lịch thiệp Mắt của anh vốn là mí lót Vì vậy rất dễ dàng bị nhầm là một mí cái nước mắt nhẹ nhàng như thế, hệt như mang theo một ý cười, tựa hồ muốn hớp hồn người khác. Tả ý từng thấy anh trên tạp chí, lệ trạch lương, ông chủ của lệ thị, trở về nước vào mấy năm trước sau khi du học ở Đức, ngay lập tức đã tiếp quản sản nghiệp gia tộc, nay là một thương nhân nổi tiếng ở thành A, có thể hồ mưa gọi gió. Sao ta đã xuất hiện ở đây? Tạ ý hỏi. Là công lao của chúng tôi đấy Ngô ủy Minh, đồng nghiệp của cô nói Đại thị đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi Tả ý vốn đăng ký tên nghe thấy câu này liền dừng bút Hỏi trong bất ngờ Thật sao? Đúng vậy, chính tôi cũng không dám tin điều này Đáng lý là hai chúng ta đến bàn chuyện Với giám đốc Lê của bộ phận khách hàng mà Tả ý gợt đầu Giám đốc Lê ấy rất chảnh Hoàn toàn không xem văn phòng luật sư của họ ra gì Vì thế, cô và Ngô ỉ Minh đều đã không mang quá nhiều hy vọng nữa. Thật cũng không ngờ hôm nay lại trạch luôn lại đích thân đến đây, khá là có thành ý nha. Ngô ủy Minh gật gù nói. Vậy là chúng ta phải cử một luật sư sang đó tức trực rồi. Em rất muốn đi. Ngô ỉ Minh lườm cô một cái. Muốn chứ? Tả ý gật đầu lia lia. Công ty lớn như vậy, có cơ hội đến đó lấy kinh nghiệm là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy. Tập đoàn lệ thị Lường Dạch có một tòa cao ốc ngất trời tại quảng trường Hồng Cơ, được đeo trên người thẻ nhân viên và ra vào nơi đó là chuyện mà biết bao thanh niên nằm mơ cũng thèm muốn. Đó là vì ước mơ của người ta là lệ trạch lương, lẽ nào em cũng vậy. Ngô ỉ Minh cười, tả ý cũng cười khờ theo. Cuối cùng, sau nhiều lần phấn đấu, văn phòng luật sư đã đồng ý cho Tả Ý sang lệ thị trước để làm quen với môi trường mới. Hôm nay, Tả Ý được đặt cách về sớm. Sau khi thu dọn một số tư liệu cần thiết cho công việc bên đó, cô gọi taxi về nhà. Khi đi ngang tòa nhà lệ thị tại quảng trường Hồng Cơ, Tả Ý đã ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời này. Từ nay phải làm việc cùng người đàn ông họ lệ ấy, Cô bỗng nhớ về cảnh tượng hôm ấy khi anh đi ngang qua mình. Lúc ấy e là không chỉ có cô, mà phái nữ có mặt tại đó đều muốn ngất đi cho rồi. Ngày đầu tiên đến làm việc tại lệ thị, tả ý thức dậy rất sớm, để rồi phải ngồi một mình trên dãy ghế trong khu cây xanh ở trước tòa nhà, chờ đến giờ đã hẹn. Vài nhánh hoa đào đang nở rộ giữa một mảng cỏ xanh ở hai bên của lối đi nhỏ. Vài người già đang đánh thái cực, trẻ em rất ít khi ở đây vào giờ này. Một chiếc ô tô ở xa đi tới và dừng lại ngay trước tòa nhà, chờ người trên xe bước xuống rồi mới chạy xuống bãi rổ. Tả Ý nhìn sang đó và bất ngờ khi trông thấy người xuống xe là Lệ Trạch Lương. Bộ âu phục màu sẫm đơn giản và vừa vặn, càng làm nổi bật thân hình cao to của anh. 9 giờ sáng, Tả Ý có mặt đúng giờ tại Lệ Thị. Người tiếp đãi cô là Thư ký Lâm Thư ký Lâm đưa cô đến phòng làm việc đã được chuẩn bị từ trước Chờ tả ý để hết đồ dùng ở trong phòng Thư ký mới giới thiệu cho cô về môi trường ở đây Tưởng này đi tới sẽ là nhà vệ sinh Còn bên đây là phòng sinh hoạt Về cơ bản thì tủ lạnh có đủ các loại thức uống Đương nhiên, cô cũng có thể bảo tôi mang vào Tuần dưới có tin dành cho nhân viên Thẻ ăn của cô được để ở trong học tủ bằng làm việc Và cả thẻ nhân viên tạm thời Thẻ chính thức phải chờ cô gửi ảnh Chúng tôi mới có thể cấp Khi đi đến căn phòng không treo biển Ở cuối hành lang Tiểu Lâm nói Đây là phòng nghỉ riêng của Lệ Tiên Sinh Lệ Tiên Sinh nào Tả ý không suy nghĩ Thì đã buộc miệng hỏi Chắc ở đây sẽ có nhiều người họ lệ Là Lệ Tổng Tiểu Lâm cười cười Nhưng anh ấy không thích người khác gọi mình như thế Cô Lâm đây là thư ký của Lệ Tiên Sinh Tả Ý nhìn lướt qua thẻ nhân viên của Tiểu Lâm. Vâng, Tiểu Lâm vẫn mỉm cười. Công ty có thói quen cử thư ký của Tổng Tài ra đón tiếp nhân viên mới hoặc luật sư mới ư? Vốn dị câu hỏi của Tả Ý là thế người của bộ phận nhân sự đi đâu cả rồi, xong cuối cùng cô vẫn đã kiềm chế lại. Tiểu Lâm giữ nụ cười mỉm lịch thiệp. Điều này chỉ có thể nói Lệ Tiên Sinh rất xem trọng quan hệ hợp tác giữa đường Tiều và Lệ Thị một nụ cười nghề nghiệp. Những ngày sau đó, Tả Ý phát hiện đây không những không phải là một chức vụ nhàn rỗi, trái lại còn phải làm việc quá tải cả ngày lẫn đêm. Buổi chiều hôm nay, Tả Ý nhận được một cuộc gọi cá nhân. Đây là tôi. Hả? Trong nhất thời cô không phản ứng kịp lúc, dường vọng kẹt. Đối phương đành tự khai báo danh tính, giọng điệu ít nhiều thất vọng. À, tả ý vợi phân bua, tôi bận muốn chán rồi Người gọi điện đến là người thân của Ngô Ủy Minh Đối tượng xem mắt mà Ngô Ủy Minh giới thiệu đây là kiến trúc sư Hiện đang làm việc tại một công ty địa ốc Vẫn chưa ăn tối chứ, Dương Vọng Kiệt hỏi Ăn tối, tả ý nhìn ra cửa sổ trời đã sập tối Vậy mà cô mãi mê cúi đầu vào công việc, chẳng hề hay biết Đi ăn tối nha, tôi sẽ đến đón em Dương Vọng Kiệt thật lòng mời mọc Thế là tả ý vội vàng chấm dứt công việc trong tay Tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về Tại sảnh thang máy, có một người cũng đang chờ Tả ý nhìn kỹ lại, không ngờ lại là Lệ Trạch Lương Cô đứng nhìn từ sau lưng Đúng lúc trông thấy phần phía sau lỗ tai của anh Nước da rất trắng, rất trắng Nghe thấy tiếng bước chân, Lệ Trạch Lương quay lại nhìn Trong thấy Tả Ý bèn mỉm cười chào. Lễ Tiến Sinh, Tả Ý chào anh. Lệ Trạch Lương gật đầu ra Ý đã nghe. Họ chưa hề chính thức nói chuyện với nhau. Anh quen biết hay không quen biết cô, hai trường hợp này đều rất bình thường. Cửa thang máy mở ra, Lệ Trạch Lương mời Tả Ý vào trước và cô cũng không khiêm nhường. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Cả hai đứng sánh vai nhìn về phía trước. Vách tường trong buồn thang máy sáng bóng Có thể in rõ bóng người Tả ý bất giác nhìn sang đó Cô không hề thấp Vậy mà trong tình trạng đã mang giày cao gót công sở như bây giờ Cũng chỉ mới đến tay anh Thang máy hạ xuống chậm chậm Khỏe môi và đôi mắt của anh lúc nào cũng như đang cười Xong lại cho cô cảm giác hơi lạnh Cô thẩm ra về muộn về Cuối cùng lệ trạch lương đã mở lời Giọng nói trầm rất dễ nghe Vừa hoàn tất một số việc trong tay Tả ý vừa cười vừa vuốt vuốt tóc Cứ hể khẩn trương là cô lại có thói quen này Hình như bên ngoài đang mưa Lệ trạch lương nói A, tả ý có hơi ngạc nhiên với câu nói này của anh Không sao, sức khỏe của tôi rất tốt Lời vừa dứt, tả ý lập tức nhận ra bệnh khờ của mình lại tái phát Tưởng ai cũng mê mình Nghe nói người ta du học ở Đức Có chăng chỉ là học theo lễ nghi của cười nước ngoài, bàn chuyện thời tiết thôi. Còn Lệ Trạch Lương nghe cô nói thế chỉ điềm nhiên cười một cái. Vừa xuống đến nơi thì cô đã trông thấy Dương Vọng Kiệt đang chờ mình ở cửa ra vào. Dương Vọng Kiệt và Lệ Trạch Lương gật đầu chào nhau. Đến khi họ đã lấy được xe và quay trở lại, Lệ Trạch Lương vẫn đang đứng chờ tài xế của mình. Trần Quân Ta dường như có tật. Dương Vọng Kiệt vừa giữ tay lái vừa nhìn lại trạch lương qua cửa sổ mà nói Hứng? Mặc dù khi đứng sẽ không dễ nhận ra Nhưng cứ hãy bước đi là có hơi kỳ lạ Thêm nữa là anh ta xoay người rất chậm Dương Vọng Kiệt giải thích tạ ý lập tức nhìn sang Dương Vọng Kiệt Người vừa nói ra những lời ấy sắc mặt cô đầy kinh ngạc Rất lâu vẫn chưa hồi thần lại Mãi đến khi xe đã đi được vài mét Cô mới mơ hồ quay đầu lại nhìn Mình bóng của Lệ Trạch Lương đã không còn rất rõ ràng Thấp thoáng có thể nhìn thấy anh như vẫn đang cầm dù đứng dưới màn mưa Cô đã không hề nhận ra Đó là bạn của em sao? Dương Vọng Kiệt hỏi Không, tôi nào có phúc như vậy? Tả ý cười bảo Đó là ông chủ hiện nay của Lệ Thị, Lệ Trạch Lương Lệ Trạch Lương, đó là thần thoại của giới bất động sản Dương Vọng Kiệt cười Anh ta ra tay nổi tiếng, nhanh, nhẫn, chuẩn, sớm và trở thành máy đánh hơi trong ngành. Hai năm trước, dự án phát triển đô thị mới đã giúp cho danh tiếng của lệ thị càng thêm lớn mạnh. Tả Ý biết việc này, thời gian trước, chính phủ quy hoạch khu đô thị, tập đoàn Nghiệp Hưng đã trúng thầu khu đất ấy, chuẩn bị khai triển Hồng Đồ Đại Nghiệp, phát triển khu căn hộ cao cấp. Ngồi đâu, khu đô thị mới này môi trường tuy tốt, nhưng cơ sở hạ tầng lại kém, hướng phát triển cao cấp là không phù hợp. Ngày bước mở bán căn hộ kỳ đầu thì đã hụt vốn, kết quả là Nghiệp Hưng xoay sở không kịp. Ngày bàn giao nhà hẹn hết lần này đến lần khác, cơ hồ thành dự án bỏ hoang. Đến khi Nghiệp Hưng muốn bán lại dự án thì những nhà đầu tư trong ngành đã không còn dám chạm vào. Chính trong lúc này, Lệ Trạch Lương đã ra tay, mua lại khu đất với giá siêu rẻ, đồng thời mua cả những mảnh đất nông bỏ hoang ở xung quanh, khởi đầu từ việc xây trường. Mời giáo viên giỏi từng bước khai phá dịch vụ tiện ích của toàn khu vực Đưa đô thị mới này trở thành thành phố vệ tinh tân tiến Dự án lớn như vậy hãy có sơ suất Gia sản ba đời của Lệ Thị đều sẽ tiêu tan trong một ngày Nhưng anh đã thành công Năm đó Lệ Trạch Lương 26 tuổi Giờ đây Nghiệp Hưng vẫn chỉ là buôn bán nhỏ trên đất thành phố A Còn Lệ Thị thì đã là bá chủ trong ngành Dương Vọng Kiệt cảm tháng Khi cả hai dùng xong bữa tối thì mưa cũng tạnh Không khí sau cơn mưa đêm đặc biệt trong lành Tả ý đột nhiên thấy tâm trạng đẹp thẳng ra Trên đường về, cô cùng Dương Vọng Kiệt vào siêu thị mưa ít đồ dùng sinh hoạt Vừa thanh toán xong thì có người chợt gọi Luật sư thẩm Tả ý quay lại, trông thấy tiểu hướng Từng là khách hàng của cô Tả ý mỉm cười, hàng huyên về câu với đối phương Tiểu Hướng chào em, đã lâu không gặp? Em làm việc ở đây à? Đúng đấy, Tiểu Hướng cười. Công việc tuy không nông thả hơn trước đây, nhưng em cũng thích lắm. Chùa An hoài không đến làm phiền em nữa chứ. Vâng, cảm ơn chị, luật sư thẩm, nếu không nhờ có chị đến nay em cũng không biết phải làm thế nào. Tả ý cười ngại ngùng, em khách sáo quá rồi. Tiểu Hướng là một cô gái đến từ đất khách, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại ngân hàng Huy Hổ. Nào ngờ vì gương mặt xinh xắn, nhỏ nhắn, cô đã nhiều lần bị cậu chủ của Huy Hổ. Chu An Hoài quấy rối bằng lời nói, thậm chí là hành động. Tiểu hướng không còn cách nào khác đành tố cáo với công ty. Chu Thiếu gia giận quá bèn cho người đánh đập cô, suýt nữa đã hủy cả nhan sắc của cô. Sau đó tả ý đã nhận làm luật sư bên bị trong vụ này. Trong quá trình kể lại họ đã ra khỏi siêu thị, Dương Vọng Kiệt nghe xong bèn nói, Tôi có đọc thấy tình này trên báo, sau đó chú An Hoài bị phán bao lâu? 6 tháng, tại ý nói, em cũng phải cẩn thận con người của chú An Hoài. Dương Vọng Kiệt nói, tối đó anh bạn hoạn nạn có nhau ngồi ỉ Minh đã gọi điện hỏi thăm tả ý. Đến công ty lớn làm việc ngon làm gì? Ngon vì mà ngon thì cũng bị nhà tư bản bóc lột thôi. Bị một tư bản như lệ trạch lương bóc lột, trong lòng cũng thấy vui mà. Nếu không, mọi người đầu cần phải tranh giành đến sức đầu mẻ tráng để vào lại thị Tả ý cười, nói sang chuyện khác Đột nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Lão ngô nè, chân của anh ấy bị gì sao? Em nói lại trạch lương à, ngô ỉ Minh nói Nghe nói từng bị thương trong một tai nạn giao thông xảy ra nhiều năm về trước Vậy à, tả ý có hơi ngạc nhiên, xong chỉ đáp lại một cách ảm đạm Hôm sau, Tạ Ý lại một lần nữa đi làm sớm. Vẫn ngồi trên hàng ghế tại công viên ấy, nhìn Lệ Trạch Lương xuống xe, vẫn như ngày thường, anh không xuống xe ở tầng hầm. Tạ Ý quan sát tỉ mỉ, quả nhiên chân của anh có gì đó bất ổn, nhưng cụ thể là bất ổn ở đâu, nhất thời cô lại nói không ra. Chỉ là đó không phải bị què theo cách nói thông thường, nhưng chân phải đích thật di chuyển chậm hơn chân trái, nhấc lên cũng không cao. Anh bước lên hai nớp thang, tiến vào tòa nhà. Tả ý đi theo ở phía sau, trông thấy lệ trạch lương băng ngang qua thang máy, vòng qua thang thoát hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh định leo cầu thang. Sau khi có được kết luận này trong lòng, tả ý không khỏi kinh ngạc. Sao có thể như thế, phòng làm việc của anh ở tầng 23? Cho dù là người khỏe khoắn như cô thì cũng sẽ mệt đến chết, nhưng lệ trạch lương quả thực đã làm thế. Mỗi khi sang một tầng đều phải đi vòng một đoạn đường bằng 180 độ để đi lên tầng tiếp theo. Người phía trước sẽ không nhìn thấy người phía sau. Thế là tả ý cứ thế mà rón ráng bám theo sau. Hai người, kẻ trước, người sau, buồn than thoát hiểm vọng lại tiếng bước chân của Lệ Trạch Lương. Bước chân của anh ban đầu nhanh đến mức tả ý có hơi không theo kịp. Càng về sau càng chậm dần, cuối cùng chậm đến mức có hơi vất vả. Vậy nên, Tạ Ý sẽ đứng chờ anh tại vách tường của bên này, chờ bước chân nặng nề của anh tiến lên, tiến lên, cô mới rẽ sang đó. Cô bỗng hiểu ra vì sao anh phải đến công ty sớm đến vậy, một mình dằn co trên cầu thang dài đăng đẵng Người đàn ông này chỉ một bàn tay thôi cũng có thể hồn mưa gọi gió trong thương trường, vậy nhưng anh vẫn tự ti, một nỗi tự ti không dễ phát giác. lầu 19 Tả ý đã mệt đến say sắm mặt mày, mà vẫn không quên nhìn tấm biển hiển thị số tầng. Sau đó cô quẹo lần thứ 37. Đột nhiên, vừa ngước mặt lên thì cô đã bị định hình. Lê Trịch Lương đang dừng lại ở đấy, nhìn cô, bắt ngay tại trận. Tả ý của lúc này tóc tai bù xù, toàn thân đều là mồ hôi, dáng vẻ chắc chắn là rất tệ, lại còn bị bắt ngay phóc như một kẻ bị bệnh cuồng theo dõi. Cô thẩm, cót nhã hứng nhỉ, sáng sớm mà leo cầu thang à. Lệ trạch lương nói một cách trêu ngươi. Lệ trạch lương mệt đến sắc mặt trắng bệt, lời nói không hề nghiêm khắc. trong khi kết hợp với nụ cười hiền lành của anh, lại khiến tả ý cảm nhận được một làn gió xanh rờn ngay sau óc. Tả ý vuốt vuốt mặt, thầm xảo biện. <cười> Hóa ra có cùng sở thích với lại tiên sinh đây, chả trách lại trùng hợp đến vậy. Nhưng anh là nguồn áo cơm của cô và cả lệ thị này, huống chi, cô đang chột dạ, nào dám phản bác lại, chỉ đành lầm bầm trong lòng vài câu để tự cân bằng. Và rồi, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, tả ý cơ hồ có thể cảm nhận được trái tim bị che đẩy phía sau vẻ mặt như cười như không cười ấy, đang không thoải mái. Im lặng, sự im lặng dài đăng đẳng này khiến cho tả ý có hơi chột dạ. Nói thế nào đi nữa cô đã nhìn trộm bí mật của anh, đã ý ho húng hắn 2 tiếng, quyết định phá vỡ cục diện này trước. Mỗi ngày tập luyện 1 tiếng có thể làm thêm 50 năm. Cô đành phun ra một câu như thế, mặc cho là đúng hay không, nhưng đối với bất kỳ nhà tư bản bốc lột sức người nào, thì nửa câu sau đều sẽ dễ dàng lọt tay hơn chăng. Một tiếng đồng hồ của tôi đã xong rồi, lệ tiên sinh mời ngay tiếp tục. Tả Ý nói xong thì định nhanh chóng vòng qua Lệ Trạch Lương, đi ra lối thoát hiểm của lầu 19. Cô thẩm, không ngờ ngay trong lúc đi lướt qua nhau, Lệ Trạch Lương đã giữ lấy tay cô. Có vẻ như cô rất tò mò về tôi. Lệ Trạch Lương hiếp mắt, cười một cách mờ ám, không hề có ý định buông tay. Tả Ý không thể động đậy, cổ tay bị anh ghim chặt, gương mặt cô tức thì ứng hồng từ thế này thật sự khiến cô cảm thấy không ổn. Tôi, tôi, cô có hơi ngượng ngùng. Tại sao theo dõi tôi? Tôi tập thể dục. Nếu như cô Thẩm cũng có sở thích này, hay là lần sau hẹn nhau cùng tập, Lê Trạch Lương nhướng mày. Nếu là người bình thường nghe thấy lời mời này của anh không biết sẽ hưng phấn đến mức nào, nhưng trong tình cảnh này, dưới không khí này, đã ý thật sự cười không ra, cố gượng khóe môi lên. Không cần đâu lần sau tôi quyết định sẽ dùng máy chạy bộ. Bất thình lình, cửa thang bộ đẩy ra, người đi vào là một phụ nữ mặc đồng phục vệ sinh. Trông thấy Lệ Trạch Lương, bà vội vàng cối đầu chào. Xin chào buổi sáng, Lệ Tiên Sinh. Dứt câu, bà tiếp tục nhìn sang tả ý. Khi lườm thấy tư thế thân mật của họ, người phụ nữ lập tức lộ ra nét mặt như đã rồi và tức tóc lui ra ngoài. Mười phút sau, Lệ Thị rộ lên một tin tức sốt dẻo. Tả Ý chạy về phòng làm việc của mình tại tầng 21, buồn phiền chết đi được, chỉ muốn đào cái hố chui vào đó mà thôi. Rất lâu sau, cô mới nhớ lại lời an ủi mà năm xưa cô đã dùng cho Châu Bình Hinh để tự an ủi mình. Khi vừa đến làm việc tại đường Kiều không lâu, tả Ý đã quen biết một nữ đồng nghiệp tính tình ông Hòa tên Châu Bình Hinh. Lần đó, Châu Bình Hinh mặc áo sơ mi mới đi làm, kích cỡ hơi nhỏ, vừa dơ tay lên thì nút áo trước ngực đã bung ra, khiến hai chàng đồng nghiệp ngượng ngùng mà quay mặt sang hướng khác. Bạn thân Châu Bình Hinh cũng đỏ mặt tía tay mà trốn vào nhà vệ sinh. tả ý vào nhà vệ sinh và tình cờ gặp cô trong đó, bèn tìm kim chỉ về khâu lại giúp cô. Nhưng Châu Bình Hinh kiểu nào cũng không chịu ra ngoài, khóc đến sưng cả mắt. Bảo rằng không còn mặt mũi đâu nhìn người khác nữa Ai cũng từng có lúc mất mặt mà Qua rồi thì thôi Tạ ý viên bảo Từ nay chẳng còn mặt mũi nhìn cái đồng nghiệp khác nữa Tôi sống không bao năm trời Chưa từng gặp phải chuyện ngủng ngủng đứt vậy Hả, Bình Hình Vậy thì cô may mắn quá rồi Tạ ý cười nói Từ nhỏ thì tôi đã là một đứa gà mờ Chuyện ngưỡng hơn thế này cũng không ít Vậy sao Khi học cấp 2 Có một hôm tôi mặc chiếc váy mới đến trường Sợ mình nói không đủ chi tiết Tả ý bổ sung thêm Là loại váy ngắn, lưng thun ấy Vào tiết văn học, giáo viên gọi tôi trả lời câu hỏi trên bảng Kết quả là khi đứng dậy Váy của tôi bị vướng vào một bậc gì đó trên ghế Nếu đứng thẳng dậy thì váy sẽ bị tụt xuống Thế nên tôi chỉ có thể khòm lưng lại Nửa đứng, nửa khụy mà trả lời câu hỏi của cô Lúc ấy tôi rất háo thắng Không chịu nói với người khác Tàn học cũng kiên quyết ngồi thư khư, khư tay chỗ Mãi đến khi người trượt nhật đi làm vệ sinh lớp Không còn ai chú ý nữa tôi mới dám cúi xuống gỡ ra từ từ Thả ý lại tiếp tục Còn một lần nữa cũng là câu chuyện của chiếc váy Lúc này tôi đã là học sinh cấp 3 rồi Vào lớp luyện thi Olympic toán học Trong lớp cũng có một sư huynh đang học lớp 12 Đó là đối tượng mà tôi vẫn thầm ngưỡng mộ trong suốt thời phổ thông Tiếc nào anh ấy cũng ngồi tại vị trí gần của sổ ở giải bàn cuối lớp Chưa hề thay đổi Tạ ý chìm đắm trong hồi ức. Cô nhớ chàng trai ấy luôn ngồi ở góc cuối của lớp học, dẫu rằng chỗ ngồi được lựa chọn tùy thích, nhưng bấy lâu không một ai dành nó với anh. Chàng trai có trong mắt nhạt, tóc cũng không đen theo kiểu truyền thống, ánh nắng cuối thu rọi vào lớp qua cửa kính. Phả lên bàn của anh, sách vở cũng trở nên sáng hơn, sáng đến gai mắt. Thông thường, vào lúc này anh cũng chỉ hiếp mắt lại. Rồi thay đổi một hướng ngồi khác Xong, ánh mặt trời vẫn không buông tha tay anh Khiến chúng trở nên trong suốt Anh không bao giờ chủ động nói chuyện với ai Nhưng giáo viên lại thương anh nhất Bao giờ cũng cho anh phụ trách những nhiệm vụ lâm thời của khói Khi ấy, tả ý đã nhấc mực đòi ghi danh vào lớp phụ đạo Trong tình trạng không thể hoàn toàn hiểu hết nội dung bài học Mỗi buổi cô đều có mặt thật sớm Lột bỏ vẻ bề ngoài như con trai mà ăn vận thật ra dáng con gái Còn đóng chiếm vị trí cách kế ngồi của anh chàng một lối đi Ta ý tiếp tục kể Hôm đó đúng lúc anh ấy vào trễ Vì thế tôi có thể không e ngại mà nhìn chầm chầm vào người ta từ lúc anh ấy bước vào lớp Nhưng anh ấy không hề để ý đến Lúc ngồi xuống còn rất tự nhiên mà nhìn sang chỗ tôi một cái Đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn chính diện vào tôi Lúc đó tôi vô cùng phấn khởi Một lúc sau, anh ấy lại nhìn tôi nữa Rồi sau đó? Bình Hinh tò mò hỏi Tả ý kéo cô trở về văn phòng Tiếp tục nói Tôi cứ mừng thầm Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như chuyên tâm nghe giảng Ngờ đâu, mấy phút sau Thừa lúc giáo viên quay lên bảng viết bài Anh ấy đã truyền qua cho tôi Một tờ giấy nhỏ với vẻ mặt rất nghiêm túc Tôi cố kiềm nén trái tim Đập thình thịt của mình Từ từ mở mảnh giấy đó ra Bên trong chỉ có một câu Là câu gì? Bình Hinh gọi hỏi: "Bà à, váy của bạn mặc ngột rồi." Phục Châu Bình Hinh phì cười. "Chuyện này thật là hay giả vậy." Thật đó. Nhưng lúc ấy cô còn nhỏ, một chút chuyện ngượng ngùng như thế cũng không đến mức quá tệ. Còn nhỏ ta ý cười, chẳng lẽ cô chưa từng thấy thích thầm bạn học hay sư huynh trong trường bị mất mặt trước người mà mình ngưỡng mộ vào độ tuổi ấy, chỉ một lần thôi cũng đủ làm mình không muốn sống rồi. "Vậy hiện giờ anh chàng ấy đâu?" Không biết, tả ý chớp chớp mắt, lắc đầu nói. Họ tên mặt mũi thật sự không thể nhớ ra nữa, thế nhưng vẫn còn ấn tượng đối với một vài tiểu tiết và cử động nhỏ. Ánh mắt có hơi lạc lỏng. Những lời này, những việc này, đến nay tả ý vẫn còn ghi nhớ như in. Có lẽ những lời an ủi Châu Bình Hinh khi ấy thật sự là đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc. Vĩ như giờ đây, cô thật sự không còn muốn xuất hiện trước mặt Lệ Trạch luôn nữa. Nhỡ xử lý không tốt, người đàn ông ấy hiểu lầm cô có bệnh theo dõi thì nguy. Càng nghĩ càng rầu, đã ý xoa xoa vần trán lúc này mới nhận ra mái tóc bù xù của mình. Cô không thích để tóc mái, ngày thường cũng chỉ cột hết tóc ra sau thành đuôi ngựa Tóc của cô sinh ra đã dày, tóc con ở mang tay vừa nhiều lại vừa bất khuất không chịu gò bó. Cứ hể không buộc chặt thì sẽ lại tụt xuống Thế nên mỗi ngày cô đều phải nhận nại mà làm việc với nó 3 đến 4 lần Đêm đến, tả ý vừa được rảnh rang Thì nhận được điện thoại của một người đương sự Trong vụ án phân chia di sản mà cô phụ trách trước đó Mạnh lợi lệ Mạnh lợi lệ là vợ nhỏ của ông chủ hình Người điều hành ngân hàng chính nguyên Tuần trước, ông chủ hình vừa qua đời Hai đứa con của ông liền tranh đoạt di sản với bà Huỳnh nhỏ Và giờ đây lại quậy đến nhà rồi Tả ý có hơi lực bất tòng tâm mà thay đồ ra ngoài Mặc dù đã bàn vụ án này cho Ngô ủy Minh Nhưng cô Mạnh đã gọi cho cô Tinh thần trách nhiệm đã thúc đẩy cô phải đến Đến nhà họ Huỳnh Cô dùng hết tất cả những lời có thể nói Mới có thể tạm trấn an anh em nhà họ và tiễn họ ra về Mạnh lợi lệ cảm kích nói Trước khi ông ấy qua đời đã nói với tôi Nếu họ có làm khó hoặc tôi có chuyện gì cần giúp đỡ Hãy gọi điện tìm luật sư Thẩm của văn phòng luật sư Đường Kiều Xem ra lời của ông ấy là nên nghe theo Cảm ơn cô Tả Ý mỉm cười nói Thật ra trước đây ba của tôi và bác Huỳnh có quan hệ giao hữu Chuyện nhỏ thế này không là gì đâu Cô Thẩm thật sự rất cảm ơn cô Mạnh lợi lệ vẫn chỉ lặp lại lời cảm ứng của mình Tả Ý biết cô muốn nói gì Mạnh lợi lệ không phải loại người nhu nhược Nhưng có những lúc, có những lời Nói ra từ miệng của cô sẽ làm cho mâu thuẫn thêm lớn Nên chỉ có thể nhờ tả ý làm người xấu này thôi Thật ra tôi đã chuyển giao lại vụ này cho luật sư Ngô từ tuần trước Có lẽ trong vài ngày nữa văn phòng luật sẽ gửi thông báo cho cô Nếu như cô đồng ý, anh ấy sẽ đến ký một biên bản thỏa thuận mới với cô Sắp Tôi đã chuẩn bị chuyển đi làm việc tại Lê Thị Tạm thời không thể phụ trách việc này nữa Ồ, chúc mừng cô, lệ thị đã có danh tiếng, cố gắng phát triển nha Dẫu là đang nói lời chúc mừng Nhưng ngữ điệu của mạnh lợi lệ vẫn chứa đầy sự tiếc nuối. Cô khá thích cô gái này Cuối tuần, tả ý cùng đồng nghiệp Châu Bình Thinh đi xem nhà Châu Bình Thinh đã đính hôn, nay đang chuẩn bị nhà mới Xem hết rất nhiều nơi rồi Cuối cùng vẫn chỉ hài lòng với căn hộ ở khu ven sông Chị tiết giá cả quá cao. tại sàn giao dịch bất động sản, Tạ ý và Bình Thinh bất ngờ gặp được Dương Vọng Kiệt. Anh chàng đã xem mắt với tả ý trước đó. Tả ý trùng hợp thế. Dương Vọng Kiệt nhìn thấy họ trước. Dương tiên Sinh, tả ý cười chào đáp lại. Hai người đến xem nha. Tôi đi cùng với bạn. Tạ ý vừa nói vừa ra dấu về cho Bình Thinh đang đứng cạnh mình. Dương Vọng Kiệt gật đầu chào rồi hỏi tiếp. Không biết cô đã chọn được căn nào chưa? Đây, Châu Bình Hinh chỉ vào một khu vực trên mô hình quy hoạch. Dương Vọng Kiệt cười cười bảo Đúng lúc công ty của chúng tôi có thể nhận giá nội bộ ở khu này. Châu Bình Hinh nghe thế thì sáng rỡ cả mặt Xong vẫn quay sang tả ý và hỏi Dẫu sao anh chàng này cũng không phải là bạn của cô. Có tiện không? Tả ý không ngờ Dương Vọng Kiệt lại nhiệt tình đến thế. Phòng thành vấn đề Khu căn hộ này do công ty chúng tôi bao thầu xây dựng. Kết quả là dưới sự giúp đỡ của Dương Vọng Kiệt, căn hộ được ưu đãi 2%. Châu Bình Thinh hứng khởi vô cùng, lập tức gọi điện cho bạn trai đến ký hợp đồng. Cuối tuần, Dương Vọng Kiệt một lần nữa ngỏ lời hẹn Tá Ý, vì chuyện căn nhà lần trước cô không thể đùng đẩy nữa. Trong lúc ăn tối, Dương Vọng Kiệt tình cờ nhìn lên trán của Tá Ý, rất tự nhiên mà hỏi. Trên tráng em có vết sẹo à? Ừ? Nhất thời tả ý cũng không phản ứng kịp Xong chẳng bao lâu cô hiểu ra anh đang nói gì Bèn gơ tay sờ lên vết sẹo ấy Hơi phá tướng nhỉ? Bên phải trán của cô có một vết sẹo màu đỏ hồng Kéo dài đến chân tóc Nó không quá rõ ràng Vì thế tả ý cũng không nghĩ đến việc phải che nó đi Sau bữa cơm tả ý đi chấm lại lớp trang điểm Hai cô gái vào sau vừa đi vừa trò chuyện Cái thời này đúng là quá phụ vẫn có giá hơn thiếu nữ Thì đó, vừa có gia tài lại biết thế thời Không có cha mẹ già cũng không có con dạy Còn nắm trong tay cả một mớ di sản Sao cô tá không sợ chồng mình Từ trong quan tài nhảy bật ra đòi mãn ấy chứ Những lời đàm tiếu như thế này Tả ý cũng không có hứng thú nghe lỏm. Vừa ra đến sảnh, cô đã nhìn thấy vài người Đang tranh chấp chuyện gì đó Lộ tiền nhân, sao cô dám lấy tiền của ba tôi đi nuôi thứ ăn bám này hả? Có người hét lớn Ta ý nhìn sang đó, mới phát hiện người bị chặn đường thì ra là mạnh lợi lệ Sắc mặt trắng bẹp của cô đã tức đến ứng đỏ Chiếc túi xách nhỏ nhắn bị mười ngón tay ghiền chặt Người đàn ông đi cùng có vóc người cao to Xong lại đứng sau lưng cô, không hề có ý định đứng ra bảo vệ Lúc này ta ý mới hiểu Hóa ra, người ban nãy họ nói chính là Mạnh Lợi Lệ. Còn người đang to tiếng mắng nhiếc ấy chính là con kế của Mạnh Lợi Lệ, thiên kim của nhà họ Huỳnh, Huỳnh Gia Bân. Vì chuyện chia ra sản, anh em họ Huỳnh đã rất chống đối Mạnh Lợi Lệ. Người phụ nữ mang họ Mạnh gã làm vợ của ông chủ Huỳnh đã được vài năm. Gia thế bên họ mẹ không vững cố, trong mắt người ngoài họ không chỉ là một cặp trên tuổi, Mà căn bản có thể khẳng định Mạnh Lợi Lệ là một cô gái quê bay lên thành phượng hoàng. Vậy nên khi biết gia sản phải chia một nửa cho người phụ nữ này, con cái của ông Huỳnh đều không cam tâm. Mới tuần trước đây, tả ý đã phải khuyên can hết lời mới tạm thời ngăn được hai anh em họ. Giờ đây, Mạnh Lợi Lệ đã cùng người bạn mới xuất hiện ở một nơi công cộng như thế này, còn để Huỳnh Gia Bân bắt ngay tại trận. Huỳnh Gia Bân đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua, tiếng mắng giết ngày một to hơn. Gia Bân, về nhà rồi nói, đây là chuyện xấu gia đình, làm vậy còn thể thống gì nữa. Mạnh lợi lệ đứng thẳng người, khẽ nói. Huỳnh Gia Bân được nuông chiều từ nhỏ, thấy Mạnh lợi lệ dám phản bác lại mình, lửa giận càng thêm phần phật. Ơ, bây giờ thì cô lại biết nghĩ đến mặt mũi à, danh tiếng nhà Huỳnh chúng tôi sớm đã bị cô bôi nhỏ rồi. Dứt câu, cô liền giơ tay lên tác luôn vào mặt Mạnh lợi lệ. Ngờ đâu, tả ý lại xông ra đứng chặn ngay cửa. Bóp một tiếng, tát tay rơi thẳng vào cổ tả ý. Lực sứ thấm, tả ý. Mạnh lợi lệ và Dương Vọng Kiệt cùng kêu lên. Lập tức, Dương Vọng Kiệt tiến nhanh lên đỡ lấy cô. Cô thấy mình lỡ tay đánh nhầm người, Huỳnh Gia Bân cũng có hơi kinh hoảng. Giám đốc nhà hàng nghe thông báo Thì vội vàng đến hiện trường Mời các bên vào phòng làm việc ở phía sau Huỳnh đại tiểu thư lẳng lặng rời khỏi từ cửa sau Tả ý nhận lấy túi đá từ người phục vụ Chợt phát hiện người đàn ông đi cùng mạnh lệ lệ Ban nảy sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu Theo tìm thức cô quay lại tìm kiếm Trông thấy Dương Vọng Kiệt vẫn còn đây Trong lòng chợt cảm thấy an ủi. Dẫu rằng không có cảm giác gì với anh Nhưng trong lúc này có một người đàn ông ở bên cạnh trong lòng cũng bớt trống trải. Mạnh lợi lệ giải thích trong ngượng ngùng, "Tôi chỉ là có hơi cô đơn, con người ai cũng có lúc cô đơn." Tại ý, cười cười không nói gì. Thật ra, cô đơn là mặt trái của sự ăn sung mặt sướng, nếu như một người mỗi tuần phải làm việc 6 ngày, mỗi ngày hơn 10 tiếng, xuất đầu mẻ trán vì kế mưu sinh thì làm gì còn thời gian để cô đơn. Cô đơn là một căn bệnh phú quý. Trước khi rời khỏi, Mạnh lợi lệ nắm chặt tay Tả Ý, nói Cô Thẩm cảm ơn cô đã giải vay giúp tôi Không có gì, sau này nếu có việc gì cần, cô cứ việc nói với tôi Nếu trong khả năng, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ Nghe thấy lời hứa này, Tả Ý cười cười, tạm thời vẫn chưa có Dương Vọng Kiệt đưa Tả Ý về nhà, ngồi trên xe, anh hỏi Còn đau không? Không đau Chỉ là một cái tác tay thôi, cô không nhu nhược đến vậy. Em cũng quan tâm đến chuyện của cô Mạnh đúng quá nhỉ? Tại ý nói lạc lẽo là tôi đã lo chuyện bao đồng. Về đến nhà, thả người vào sofa, tay chân của cô rã rời như muốn rụng khỏi cơ thể. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng cô đỡ thay người ta cố tấn công ấy là một chuyện vô cùng khó hiểu. Nhưng... Tạ ý nhấc máy lên gọi đường dài về thành phố B. Đơn quyến là em, cô nói. Hôm sau Tạ ý đã gặp rắc rối trong lúc làm việc, vị trí bị đánh trúng vào ngày hôm qua đã sưng lên. đang là mùa hè, cô mặc không nhiều, mà dấu ấn màu đỏ bị sưng lên ấy lại lộ ra ngay một góc nhỏ bên ngoài cổ áo của cô. Nhìn lướt qua, quả thật có hơi quái lạ. Trong khoang tàu điện ngầm, có người lường thấy cổ của tá Ý, sau đó đèn nhìn cô thật lâu thật lâu, khiến cô ngại ngùng vô cùng. Thế là vừa xuống xe, cô đã đi ngay vào tiệm thuốc, mua hai miếng băng keo cá nhân, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ghép hai miếng băng keo vào nhau, dán phần bị ẩn đỏ kia lại. Xong xuôi đâu vào đấy cô nhìn vào gương lần nữa, đột nhiên thấy càng tệ hơn. Nhìn nó hoàn toàn giống như dấu ấn của nụ hôn để lại sau một đêm phong lưu, nay đang bị cô cố gắng che đậy đi. Hai miếng băng keo dính trên cổ chẳng khác nào như đang tuyên bố lại ông tôi ở buổi này. Tả ý vò đầu bức tóc, chẳng lẽ lại đeo khăn hoàng cổ giữa các khí hậu này, cách ăn mặc đi ngược với tự nhiên chẳng lẽ lại không quá gì. Trước bữa trưa, cô gửi hồ sơ đến phòng của tổng tài. Lệ tiến sinh, tôi có hai bộ hồ sơ cần ngài ký tên. Tả ý gõ cửa. Lệ Trạch Lương vốn đang nói chuyện với Tiểu Lâm, nghe thấy giọng của cô bèn nước lên nhìn, ánh mắt từ từ hướng lên. Ánh nhìn của anh đã hơi khừng lại khi lướt thấy băng keo khả nhân trên cổ của Tả ý. Tả ý rất không tự nhiên mà kéo cao cổ áo lên. Tiểu Lâm mở lời trước. Tả ý, cổ của cô bị sao thế? Từ sau ngày tiếp đãi tả ý thì họ đã thân thuộc với nhau. À, tôi bị vấp té, chẹo cổ. Cô sờ lên cổ, cười khờ khảo mà nói bừa một lý do. Lúc này, điện thoại bên ngoài reo lên. Tiểu Lâm đặt tách trà vừa nãy mang vào xuống bàn, đi vội ra ngoài bắt máy. Lệ Trạch Lương nhận lấy tập hồ sơ từ cô và nói. Cô chờ một chút, tôi ký xong, sẽ đưa lại ngay. Sau đó bèn dở ra đọc. Thế là tả ý đứng lại trong phòng, tách trà vừa được pha còn đang bốc khói. Lá trà nhìn như những cây ngân kim, bồng bền giữa làng nước nóng trong chiếc tách sứ màu trắng. Từ từ lắng xuống, yên vị tại đáy ly. Hương trà dịu dịu lan tỏa, phiêu bồng giữa không trung, khiến căn phòng cũng thanh thoát hơn. Lệ trạch lương lật sang trang khác, ngón tay thon dài không một tì vết. Ngay cả đốt ngón tay hơi nhô ra cũng mang một sức hút riêng của phái nam, đẹp quá đi mất. Một lúc sau, anh cầm bút và ký lên giấy. Ba chữ lệ trạch lương nhanh chóng hiện lên dưới ngồi bút lưu loát của anh. Anh ngưng lại dây lát, viết thêm hai hàng chữ ở bên cạnh. Người đàn ông này có chữ viết vô cùng tinh tế, các nét rõ ràng, cứng cáp và mạnh mẽ. Vừa đặt bút là thấy rõ sự cương nhu, tựa như mỗi một nét. Đều nằm trong tầm khống chế của anh Đưa lại hồ sơ cho tả ý Anh lại nhìn lên cổ cô Nói lạc lẽo Mong rằng cô Thẩm không phải bị treo cổ Do chuyển từ môn leo cầu thang sang môn chạy bộ Từ sau lần bị anh bắt gặp Tại trận ở cầu thang Thì ngoài công việc ra Họ không còn chạm mặt nhau nữa Câu nói này lập tức khơi lại chuyện xấu hổ Mà khó khăn lắm tả ý mới lãng quên Thế là lại ngượng cả lên Không phải không phải Ta Ý vào xua tay phân bua Nhưng mà tôi khá là tò mò Lê Trạch Lương hơi ngừng lại Rốt cuộc là vị bác sĩ nào đã kê toa thuốc Phải dán bằng keo cá nhân sau khi bị chẹo cổ thế Tá Ý xin thề Mặc dù khi ấy sắc mặt anh rất lạnh Lời nói rất nghiêm túc Nhưng trong lòng của người này chắc chắn là đang cười thầm Một ngày nọ, Ngô Ủy Minh và Ta Ý trò chuyện Ta Ý, em đón xem trước đây tôi cước mơ gì? Vợ xinh như hoa, con cháu đầy đang Ngô ỉ Minh ho húng một tiếng. Đó cũng là một trong những ước mơ lúc ấy nhưng vẫn còn cái cao hơn. Nếu cao hơn thì mơ trở thành triệu phú. Tại chẳng lẽ trong mắt em tôi không thể cao thượng hơn một chút sao? Cao thượng hơn thì cầu mong thế giới hòa bình. Thấy Ngô ỉ Minh liếc mình, tại ý nhanh chóng sửa lại. Chẳng lẽ anh còn muốn giải phóng toàn nhân loại? Ngô Hỷ Minh im lặng lúc lâu rồi nói một cách bất lực Tại ý, tôi phát hiện em đối xử với phụ nữ rất tốt Nhưng với đàn ông thì vô cùng khắc nghiệt Tại ý môi Đạo Ngô à, thảo luận về lý tưởng cuộc đời Tại một nơi như thế này vốn dĩ là kỳ cục Bây giờ, họ đang ngồi tại sảnh lớn của quán karaoke Những đồng nghiệp khác của đường Kiều thì đang hát họ ở bên trong phòng Trong lúc trò chuyện, một cô gái từ phòng bên trái đi ra tay giữ điện thoại bước đi loạn chuạng hiển nhiên là đã khá say không anh đừng như vậy mượn cơn say cô gái hét vào trong điện thoại anh không thể đối xử với em như vậy anh tung giọng nói của cô đã nghẹn ngào cơ thể đang tựa vào tường dần trượt xuống ngồi xổm dưới đất tỏ ý càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen tai thế là tò mò quay sang nhìn cô gái là cô ấy tỏ ý vội đứng dậy Em quen sao? Ngô ỉ Minh hỏi Đó là thư ký của Lệ Trạch luôn. Ta ý đỡ cô gái đứng dậy Tiểu Lâm, tôi là thẩm ta ý Tiểu Lâm ngước đầu lên Nước mắt rồng rã Lớp trang điểm tinh tế sớm đã bị nước mắt đánh nhòe Cô gật gật đầu Muốn tỏ ý mình vẫn còn tỉnh táo Ngô ủy Minh vừa định để cửa vào Báo cho những người bạn khác của Tiểu Lâm thì Đừng, cô ngăn anh lại Tôi không muốn để người khác trông thấy tôi như vậy Ngô Minh nhìn và hiểu ý của Tả Ý, bèn khẽ khàng rời khỏi, trở về với đồng nghiệp của mình. Sau đó Tả Ý cùng Tiểu Lâm vào nhà vệ sinh, rồi trở ra ghế sofa ngoài sảnh. Suốt thời gian đó, Tiểu Lâm không nói một lời nào. Tiểu Lâm của bây giờ, gương mặt sạch sẽ không còn dấu tích son phấn. đôi mắt hoe đỏ, bỗng chốc trở nên dễ gần hơn, giảm đi sự lanh lợi tháo vát của ngày thường. Rất lâu sau khi tâm trạng đã dần bình phục, Tiểu Lâm mới mở lời Tôi là một người thất bại, rõ ràng là người ta không yêu tôi, nhưng tôi lại cứ cướng cầu Tại lệ thị cô luôn là một người giỏi giang Lúc này đây khi kể về sự bất đắc trí của mình trong tình yêu Cũng là ngắn gọn dễ hiểu, thậm chí là nhắm trúc đích, điểm chúng huyệt Tuy nhiên nó lại khiến tả ý vừa tức mình mà vừa tức cười Người đó đã có vợ Tiểu Lâm lắc đầu, trên lại túi tác, tiếp tục lắc đầu, đồng tính. Vậy anh ta có lý do gì? Lần này Tiểu Lâm không trả lời ngay nữa. Đột nhiên tả ý chợt nhớ ra họ không phải rất thân và mình e là đã hỏi quá nhiều. Tôi muốn về nhà. Tiểu Lâm xoa so xoa vần tráng và nói. Cô đã uống rượu không được lái xe, để tôi đưa cô về. Nghe thấy lời nhắc nhở của tả ý. Tiểu Lâm ngoan ngoãn móc chìa khóa trong giỏ sách, ra đưa qua. Tôi, tả ý vội xua tay, tôi không chạy xe, hay là đi taxi chung vậy? Thế là cả hai cùng lên taxi đi về chỗ ở của Tiểu Lâm. Cô hỏng có đau không? Cũng tạm ổn, coi điều đầu hơi nhói và hơi chóng. Tiểu Lâm nói, hình như cô bị sốt rồi. Tả ý thử chườm tay lên trán của Tiểu Lâm. Trong tủ còn thuốc cảm không cần đâu, tôi có bí quyết riêng đảm bảo hết bệnh nhanh chóng. vừa nói, Tạ ý vừa đi vào bếp tìm trứng gà và rượu gạo. chẳng bao lâu thì trong bếp đã có tiếng bụp bụp vang lên. cô lại ló đầu ra hỏi Tiểu Lâm, cô thích mật ong hay là đường cát? mật ong. vài phút sau, Tạ ý mang ra một chén rượu trứng gà chuyên trị cảm mạo, rồi mỉm cười nhìn Tiểu Lâm uống hết. sau khi để lại số điện thoại của mình, cô mới yên tâm rời khỏi. Vừa ra khỏi do tòa nhà thì cô nhận được điện thoại của Ngô Ủy Minh Bây giờ, cô mới nhớ ra là cô đã quên nói với họ là mình về trước Ngô Ủy Minh bực dọc nói Ta ý à, em giống như mấy bà dì trong hội khu dân cư chuyện đi lao chuyện bao đồng Ta ý vừa định phản bác thì bất ngờ lường thấy một chàng trai đang lặng đứng ở một nơi khá xa Gương mặt kiên nghị của chàng trai có hơi quen mắt Nhưng bất thình lình lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu Anh cứ đứng đấy, nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó ở trên kia. Tả ý nhìn theo hướng của anh, phát hiện là căn hộ nơi Tiểu Lâm đang sống. Rõ ràng là quen mắt, nhưng sao lại không nhớ ra chứ. Sáng hôm sau, tả ý lên sân thượng hít thở không khí trong lành. Ngờ đâu trông thấy Tiểu Lâm đang tranh chấp với một chàng trai tại một góc vắng vẻ. Nhìn nét mặt của Tiểu Lâm cũng có thể đoán ra đối phương chính là anh Tùng mà cô gọi. Tả ý cảm thấy mình không nên ở lại đây. Xong khi quay người đi, cô đã liếc chàng trai đó một cái Không ngờ chính là người đã đứng bên dưới chung cư nơi Tiểu Lâm ở Sau đó, tả ý mới sực nhớ ra người này là ai Anh, chính là người tài xế mỗi ngày đưa đón Lệ Trạch Lương Tối qua, anh đã đứng dưới lầu, rõ ràng là lo lắng cho Tiểu Lâm Hôm sau, tả ý bất ngờ trông thấy vị tài xế này tại căn tin Anh đang đi cùng với một người khác ở phía trước Họ đi khá nhanh ngay cả danh thiếp bị rớt xuống đất cũng không phát hiện. Tả ý nhặt lên thấy anh đã đi khá xa rồi muốn gọi nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào. Trong lúc gấp gáp cô hô lớn, anh tài xế. Căn tin vẫn chưa đông người vậy nên tiếng gọi của cô cũng tương đối rõ ràng. Người đó quay lại nhìn Tả ý một cách hồ nghi. Cô thẩm có chuyện gì sao? Rất hiển nhiên anh biết thẩm Tả ý là ai. Anh tài xế anh bị rất đồ Lúc này vị đồng nghiệp đi cùng với chàng trai bật cười Thưa cô đây là quý anh Tùng Giám đốc quý của phận nhân sự không phải anh tài xế Ai nói lái xe thì nhất định phải là tài xế Giữa nơi công cộng cô lại một lần nữa mất mặt Tối thứ 6 đúng lúc là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập của đường Kiều Văn phòng luật sư đã tổ chức một tiệc rượu đã ý cũng phải tham gia Luật sư Thẩm Người gọi cô chính là đại tiểu thư của ngân hàng chính nguyên Huỳnh Gia Bân Mới trước đó cô đã cho tả ý một cái tác Vậy mà bản thân không hề thấy ấy nấy Còn chủ động bước lên chào hỏi Chào cô Huỳnh Huỳnh Gia Bân cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc trong giới thương nghiệp của Thành A Gia đình cô lâu nay vẫn là khách hàng lớn của Đường Kiều Buổi tiệc như thế đương nhiên không thể thiếu họ Đã lâu không gặp, nghe nói cô đã nhảy việc Chỉ là chuyển ngoài lại thị một thời gian thôi. Ồ, tôi cũng có quen biết với tổng giám đốc bên đó. Có thể gửi gắm chiếu cô cô một chút. Nét ngào mạng một lần nữa xuất hiện trên mặt của Huỳnh Gia Bân. Làm phiền Huỳnh tiểu thư rồi. Đã ý ngoài miệng vẫn cảm ơn. Nhưng trong lòng thì không hề khuất phục. Huỳnh Gia Bân không còn hứng thú hàng huyên với cô nữa. Nhận lấy rượu từ phục vụ viên rồi đi thẳng đến bên Lệ Trạch Lương. Trong yến tiệc vì bước đi không tiện. Lê Trạch Lương không mấy thích di chuyển Bây giờ anh đang trò chuyện cùng một vài người bạn trong thương trường Và tài xế Quý Anh Tùng đang đứng ở một nơi không xa Ánh mắt không hề rời khỏi lệ Trạch Lương Giám đốc Quý dường như lại đã từ tài xế hóa thân thành vệ sĩ Xin chào các vị anh Tài Bánh Bao Có cho phép tôi được tham gia vào cuộc trò chuyện với các vị không? Huỳnh Gia Bân xen vào nói Chẳng bao lâu Huỳnh Gia Bân đã gia nhập vào họ Chiếc đầm dài màu bạc giữa các bộ vét trở nên lấp lánh và nổi vật lạ thường. Cô trưởng thành trong môi trường này từ thở còn bé, đương nhiên có thể phát huy bản lĩnh của mình một cách lâm ly tận chí. Ngoài là Trạch Lương ra, những người đàn ông khác đã bắt đầu chuyển đề tài sang Hoành Gia Bân, hơn nữa còn khá là hứng thú. Trong những bữa tiệc như thế, người muốn mượn cơ hội tiếp cận Lệ Trạch Lương tuyệt đối không hề ít, vậy nên cũng không ngừng có người đến mời rượu anh. Lệ Trạch Lương cơ hồ không từ chối bất kỳ ai Đối đáp uyển chuyển mà còn có vẻ rất vui lòng Hơn nữa hình như anh rất thích uống rượu Thật ra cách đối nhân xử thế của Lệ Trạch Lương khá khôn khéo Nhưng tính tình lại khó nắm bắt Những người từng giao tiếp với anh đều nhắc trí rằng Tính Lệ Trạch Lương mưa gió thất thường Và anh có một nụ cười có khả năng đẩy người ngoài ra xa ngàn dặm Tiệc rượu chỉ vừa tiến hành được một lúc Tả Ý đã bắt đầu mệt mỏi thị giác vì chùm đèn thủy tinh trong sảnh và những người đẹp trang điểm lòe loẹt ở đây Không gian cũng trở nên ngột ngạt Thế là cô di chuyển ra hành lang để thay đổi không khí Nhưng không ngờ lại gặp Lệ Trạch Lương đang hút thuốc ở đó Lệ Trạch Lương lúc này không còn mang nụ cười thường ngày nữa Cặp mày chụm vào nhau, một mình lặng lẽ với bức tường sau lưng Nét mặt ấy trái lại khiến ta Ý cảm thấy không quen Thỉnh thoảng anh đưa tay lên kéo một hơi thuốc, rồi làn khói trắng từ từ tuôn ra từ mũi. Ánh lửa nhấp nhoáng giữa ngón tay khiến cho đôi mắt anh lúc sáng lúc mờ. Tả ý không muốn quấy nhiễu anh, nên định tìm một nơi khác để dạo. Thẩm, cô thẩm, Lê Trạch Lương đột nhiên nhìn thấy cô, bèn gọi cô lại. Hứng, cô nghiêng đầu nhìn anh, Lê Trạch Lương đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với cô, hai tay bỏ xuống. Mặc cho điếu thuốc tiếp tục vơi dần Vậy nên làng khói trắng lãng đảng trên tay anh vẫn tiếp tục lơ lửng Dần lên rồi tan biến Anh nhìn cô chăm chăm Ánh mắt thâm trầm lạ thường Định nói điều gì đó Vừa chuẩn bị mở lời Thì chính vào lúc này Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra Kéo theo tiếng huyên náo và hỗn loạn từ bên trong Hành lang cũng tích tắc trở nên sáng hơn Ánh đèn rọi lên mặt lệ trạch lương Làm anh bớt giác nheo mắt lại Sắc mặt anh không hề bị đỏ Và ảnh hưởng từ chất cồn Trái lại là càng uống càng tái nhợt lại thiên sinh có chuyện gì căng dặn không? Tả ý hỏi Vết thường trèo cổ của cô đã khỏi rồi à Lời nói nghe như quan tâm Nhưng rõ ràng là tả ý đã nghe ra sự treo chọc trong ấy Khỏi rồi Tả ý vờ như không hiểu Sức khỏe của tôi rất tốt Khôi phục rất nhanh, cảm ơn lại tiên sinh quan tâm Lệ trạch lương cười cười, rồi im lặng quay trở về sảnh tiệc Khách quen trước đây đa phần đều có mặt Nên cũng không khỏi hàng huyên chuyện trò Tả ý và ngô ủy minh đang trò chuyện với khách hàng Thì bỗng nhiên nghe thấy có người kéo dài giọng gọi cô Luật sư thẩm Nghe tiếng cô dự cảm thấy điều chẳng lành Quay đầu lại chẳng ngờ người đó lại là Chu an hoài của ngân hàng Huy Hổ có câu an gia ngõ hẹp Ngô ủy Minh châu mày lò bầu sao hắn cũng tới đây chứ? Tài bảo hắn là thiếu gia của Huy hổ Trong lúc hai người thì thầm với nhau thì Chu An Hoài đã cầm theo hai ly rượu đến gần. Luật sư thẩm nể mặt uống một ly nào. Cảm ơn lòng tốt của Chu Thiên Sinh nhưng tôi không uống rượu. Ồ, đây là cách tiếp khách của đường kiêu các người sao? Tại không uống rượu, ta xin phép thay cô ấy mời Chu tiên Sinh một ly. Ngô ỉ Minh đứng ra phía trước, muốn cạn ly với Chu An Hoài nhưng lại bị đối phương lánh xa Vị này gọi tên luật sư thẩm của chúng ta thân mật đến vậy Nếu chỉ là đồng nghiệp thôi thì không biết có được cho là quấy rối tình dục không đây Chỉ vì ta ý mà Chu An Hoài bị mang án mấy tháng tù giam, đương nhiên là ôm hận trong lòng Lời nói của Chu An Hoài là một số người ở xung quanh để mắc đến Lúc này Lệ Trạch Lương cũng đang uống rượu ở bàn ăn không xa, bên cạnh là Tiểu Lâm Anh đối lưng với nhóm người tả ý, không biết có nghe thấy những lời này hay không Ôi lễ tóc, chú An Hoài đột nhiên nhìn thấy anh Lệ Trạch Lương quay người lại nâng ly lên xem như là đáp lại lời chào Tiểu Lâm nhận tưởng anh sẽ phải giải vây giúp tả ý, thật không ngờ Lệ Trạch Lương lại lặng thinh như tờ chiếc nhỏ như vậy mà cũng không để mặc vậy mời huy hộ chúng tôi đến đây để làm gì? Chu An Hoài tiếp tục đôi co thấy ông chủ không tỏ thái độ Tiểu Lâm cũng không dám lên tiếng nói gì nếu là ngày thường Tạ ý nhất định sẽ phản công lại nhưng hôm nay là ngày tốt của văn phòng luật sư nói sao cũng không thể tự phá buổi tiệc của mình. Huống chi Chu An Hoài này vốn đã gấp tâm gây sự không ngờ Chu Tiên Sinh vào đó mấy tháng mà sau rượu thì chẳng giảm con nào. Tả ý nhận lấy ly rượu do Chu An Hoài đưa sang, mỉm cười uống cạn. Lúc đi, Chu An Hoài còn không quên liếc cô một cái thật cay độc. Đợi khi Tả ý vật vờ vì rượu mà đi ra từ nhà vệ sinh, thì Kiều Hàm Mẫn đã đang tiễn khách. Và ở bên kia, đến khi chẳng còn vị khách nào ở lại nữa, thì các cô gái quanh quẩn bên lề chạch Lương muốn gần gũi anh cũng không thể không ra về. Kiều Hàm Mẫn bỗng dưng ném ra một câu. Tả em đưa Lệ Tiên sinh về. tá ý ngước lên nhìn Kiều hàm Mẫn trong kinh ngạc, nhưng cũng không thể không nghe lệnh. Thế là, tá ý ngồi vào xe của Lệ Trạch Lương, người lái là Quý Anh Tùng. Người ngồi bên ghế phụ là Tiểu Lâm. Lệ Trạch Lương cùng cô ngồi ở giấy sao. Cô biết anh là khách lớn, cần phải vô cùng tôn trọng. Nhưng mà Lệ Trạch Lương này vừa có tài xế, vừa có thư ký, có gì mà cần đến cô tiễn chứ. Nhưng cũng coi như là may mắn trong các rũi Kiều hàm Mẫn không bắt cô tiễn chù an hoài Vừa chạy đến trung tâm thể dục thể thao áo thể trên đông lộ thì bị kẹt xe Không biết là ngôi sao nào vừa tổ chức xong đêm hội âm nhạc Con đường bị tắt nghẽn không thể lưu thông Họ đi một lúc, dừng một lúc, mất rất nhiều thời gian Đoạn đường bị kẹt hơn 20 phút may thai trong xe có máy điều hòa, kính cách âm cũng tốt Nên người ngồi bên trong cũng thấy bình thản hơn Thấy đã đến gần ngã rẽ Tiểu Lâm quay ra sau hỏi Lệ thiên sinh chúng ta sẽ đi đâu Chữ trước vẫn chưa nói ra Thì cô đã im lặng Cô thấy tả ý đang dựa đầu vào kính cơ sổ hiển nhiên là đã ngủ Và ông chủ của cô dường như đã phát hiện Từ sớm bèn nhắm mắt im lặng Ngồi ở một bên Lệ thiên sinh Tiểu Lâm khẽ gọi Chúng ta ý là phải làm sao đây Lê Trạch Lương mở mắt nhìn qua tả ý đang ngủ say, niệm môi nghỉ ngợi dây lát, đưa cô ấy về nhà cô. Hứng? Tiểu Lâm suy nghĩ, đành vậy thôi, bởi vì cô phát hiện tả ý không phải say ngủ mà là say rượu. Xe dừng lại ở bên dưới chung cư, Tiểu Lâm mở cửa chạy đến dìu tả ý, nhưng vấn đề là tả ý đã hoàn toàn không còn tri giác, chỉ với sức mạnh của một người phụ nữ cô căn bản không có cách nào khác. Tiểu Lâm nhìn sang Quý Anh Tùng cầu cứu, nhưng anh lại hoàn toàn phớt lờ, ngồi yên bất động chờ Lê Trạch Lương lên tiếng. Cậu cùng Thư Tí Lâm về nhà đi, tôi dìu cô thẩm lên đó. Lê Trạch Lương căng dặn ngắn gọn với Quý Anh Tùng. Lời nói đột ngột này khiến Tiểu Lâm há hóc mồm, mà Quý Anh Tùng thì vẫn là nét mặt bình lặng, ngàn năm không thay đổi, chẳng có lấy một chút kinh ngạc. Anh bảo Tiểu Lâm hãy ngoan ngoãn ra chìa khóa ra. Sau đó kéo cô rời khỏi hiện trường Này, để tiến sinh Như vậy chẳng khác nào mở để miệng mèo Nói sao cô và Thẩm tỏ ý cũng là bạn bè Không thể thấy chết mà không cứu Anh Tùng Tiểu Lâm vừa mở miệng đã thấy quý anh Tùng tiên mình một cái Lập tức im bật Ông chủ của cô lại trạch lương lợi hại ở chỗ biết dùng người nào để giải quyết việc gì Ví dụ như bây giờ Nếu người ở trước mặt cô không phải là quý anh Tùng mà là Trương Tam, Lý Tứ hay Vương Ngũ Thì nói không chừng, Tiểu Lâm đã không vì kiếp sợ trước quyền lực địa vị mà chiến đấu vì bạn mình. Chỉ là giờ đây cô cũng đang thân mình khó lo. Vậy anh định đưa em về đâu đây? Tiểu Lâm muốn khóc mà không có nước mắt. Lúc nãy rõ ràng đã về đến nhà cô. Câu hỏi đơn giản thế đó mà lại làm khó được quý anh Tùng. Anh khừng lại, nheo mắt suy nghĩ. Cảm thời đến chỗ của tôi. Đề nghị này không tệ, Tiểu Lâm thầm nghĩ. Thế là cả hai sánh bước ra khỏi khu căn hộ đón taxi Lê Trạch Lương ngồi trên xe, tay kẹp điếu thuốc Xong rất lâu cũng không châm nó lên Bây giờ đã gần khuya, cả khu vực đều vô cùng yên ắng, Tiếp trời đầu hạ Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rụt địch của các chú dế trong bụi cây ven đường Và anh thì có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hít thở của tả ý dáng vẻ khi ngủ cô cô trông như trẻ con Miệng hơi hé ra để lộ những chiếc răng trắng như vỏ sò Có người từng hỏi cô Em ngủ để răng lộ rau hết bên ngoài như thế đêm đến không thấy lạnh nè Nhưng kết quả là phải gánh chịu từ cô củ cắn đau đớn ở dưới cầm Lê Trạch Lương thở dài Từ từ xuống xe vòng qua phía bên tả ý mở cửa ra tại anh thử gọi cô Không có phản ứng Khẽ xoa lên đầu cô, anh lại gọi một lần nữa Vẫn không có phản ứng hay là anh Khom ngồi xuống định bế cô lên lầu, nhưng vừa ôm cô vào lòng, định đứng dậy thì anh đột nhiên khựng lại, chân mày chụm cả vào nhau, lại cẩn thận đặt cô về chỗ. Anh giữ tay trên chân phải của mình, một tay đặt trên nóc xe, dùng lực siết chặt nắm đấm úp mặt trên đấy lưng người Khom, hai mắt cực lực nhắm vào nhau. Một lúc sau, có bảo vệ tuần Tra đi ngang ghé vào hỏi, thưa ông, có cần giúp đỡ gì không? Lê Trạch Lương ngẩn đầu lên, nói Không cần, cảm ơn Chờ khi bảo vệ đã đi xa, để Trạch Lương lại ngồi trở về ghế lái, hạ kính cửa sổ xuống, rồi châm một điếu thuốc, hút được vài hơi thì dụi tắt Một cô gái về muộn trông thấy liền tò mò, ngoái đầu nhìn Lê Trạch Lương, anh bèn tắt luôn đèn trong xe Rất lâu sau, anh một lần nữa trở về bên cạnh tả ý, thay bằng một chân khác làm trụ, rồi cắn răng bế cô lên. Tiếp đó, anh đi một mạch vào thang máy, mở cửa vào nhà, đặt cô xuống giường. Tả ý đang ngon giấc vừa chạm được chăn ấm liền nhãn miệng cười trong mơ, thoát khỏi vòng tay của Lệ Trạch Lương, kề đầu ngon lành vào gói, rồi lăn một cái. Ngay trong giây phút, anh đứng thẳng lên thì cơn đau từ chân phải truyền đến cơ hồ khiến anh ngất xỉu. Anh đành dẫu lấy cạnh giường, ngồi phịch xuống phàn nhà. Vừa đưa Tiểu Lâm đến nhà mình xong Thì quý anh Tùng liền muốn rời khỏi Anh Tùng anh đi đâu vậy Rồi đã đưa em đến nơi rồi Hãy nghỉ ra đi Nhưng anh muốn đi đâu Tiểu Lâm vẫn là câu hỏi đó Tôi thường yên tâm lại tuyên sinh Định về đó xem sao Nghe thấy câu này Tiểu Lâm thở dài Thẩm ta ý say đến như vậy Cũng không thể làm gì lại trạch lương Hốn chi giữa hai người Ai mới là người cần lo lắng đây Em đi với anh Cô đành nói Thế là hai người lại đón taxi trở về chốn cũ, xe vẫn ở chỗ đó Chỉ là lệ Trạch Lương đã quên đóng cửa xe lại Hay là không phải vì quên mà căn bản không có tay nào rảnh ra để làm việc này Nghĩ đến đây, Tiểu Lâm mới chợt hiểu ra nỗi lo âu của Quý Anh Tùng Làm sao mà anh mới được thẩm ta ý? Chúng ta lên lầu, Tiểu Lâm vội vã chạy vòng qua xe Định lên lầu thì bị Quý Anh Tùng giữ lại, ta chợ đây Nhưng, em không hiểu đâu Quý anh Tùng nói Em không hiểu anh hay là không hiểu anh ta Tiểu lâm có hơi giận Quý anh Tùng không trả lời buông tay cô ra Anh chưa bao giờ nói gì cả Ba em hiểu như thế nào Chúng ta không thích hợp Anh thử cũng chưa thử Làm sao biết không thích hợp Tiểu lâm cười đắng chát Quý anh Tùng nhìn cô một cái Muốn nói gì đó xong lại im lặng Anh không cần dùng những lời khách sáo Để khuyên nhủ em Trên đời này người cố chấp, có rất nhiều, thêm em vào cũng không là quá Tiểu Lâm nói không chừng người ở trên kia cũng thế Đột nhiên điện thoại của Quý Anh Tùng reo lên Lệ trạch lương chỉ nói một câu thì cúp máy Anh liền cùng Tiểu Lâm đi lên Đến trước cửa nhà, Quý Anh Tùng bảo cô dừng bước Lát nữa tôi gọi em Quý Anh Tùng mở đèn trong sảnh lên Nhìn quanh một vòng không thấy ai Bèn đi tiếp vào phòng ngủ Tả Ý đang đắp chăn ngủ ngon trên giường Lệ Trạch Lương thì ngồi tựa vào giường ở dưới đất Toát đầy mồ hôi lạnh Lệ Tiên Sinh Thấy anh, Lệ Trạch Lương lắc đầu bất lực Anh Tùng, tôi không đứng dậy được, kéo tôi với Hôm sau, Tả Ý và Tiểu Lâm cùng đáp tàu điện ngầm đi làm Tôi hãy uống rượu là sẽ ngủ như chết vậy Đêm qua chắc là làm phiền cô nhiều lắm Tả ý mua một tờ báo buổi sáng, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau nhói Không, không phiền Tiểu Lâm không biết phải nói từ đâu Đêm qua, cô nhìn thấy quý anh Tùng dìu ông chủ ra Giây phút ấy cô đã hiểu câu nói Em không hiểu của anh Lệ Trạch Lương lâu nay luôn háo thắng Không bao giờ đề cập đến sự tàn tật của mình trước người khác Huống chi, trong anh giống hệt như một người bình thường Vì thế, thỉnh thoảng người bên cạnh cơ hồ sẽ quên mất sự lạ thường ở chân anh, mà nhìn anh dưới thân phận của một người bình thường khỏe mạnh. Đại khái là, anh không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ bất lực vì sự tàn tật này của mình, kể cả quý anh Tùng. Lệ trạch lương lúc ấy, đau đến tái xanh cả mặt, vậy mà vẫn không quên quay lại nói với cô. Thưa Kỷ Lâm, phiền cô chăm sóc cho tả ý, cảm ơn. Tiểu Lâm đi theo con người này bao năm nay Hiểu rõ thứ anh sở trường nhất Chính là nụ cười mang đau Nhưng hai chữ cảm ơn ban nảy Lại là xuất phát chân thật Từ chính con người Lệ Trạch Lương Đấy, Tiểu Lâm gọi Hửm, tả ý vừa đọc báo vừa đáp lại Cô và lại Tiên Sinh trước đây có quen biết không Ý tôi là trước khi đến lễ thị Anh ấy từng đến đường Kiều Vậy trước đó nữa Không quen, vừa nói tả ý vừa lật báo sang một trang mới.